Chương 766. Nô hộ báo thủ thanh toán. Chương 766. Nô hộ báo thủ thanh toán. 1 2. Trong thần giới, Tô Sở Nhiên rất nhanh cũng từ ngộ như lòng trong miệng đạt được ngôi hạ muốn bế quan xung kích đại thiên đế chi cảnh tin tức, trên trán không khỏi toát ra một vòng thất lạc biểu lộ, tối đầu xuống khẽ vước bụng của mình, lẩm bẩm nói, "Nữ Nhi, còn có 100 năm thời gian ngươi liền muốn xuất thế, cũng không biết phụ thân của ngươi có thể hay không tại cái này ngắn ngủi 100 năm thời điểm đột phá đến đại thiên đế chi cảnh." Không sai, tại Tô Sở Nhiên suy tính bên trong, mình Nữ Nhi còn có 100 năm thời gian liền sẽ hàng thế. Nếu là tính cả hoàn trình lúc mang thai ở giữa, như vậy nữ nhi tại trong bụng của nàng đã đạt đến vạn năm lâu tuế nguyệt, một khi hoàn thế, chỉ sợ động tính đủ để rung động toàn bộ thần giới. Mặc dù Tô Sảo Nhiên rất muốn cho Lô Hạo Hầu ở bên cạnh mình, cùng nhau chờ đợi nữ nhi hoàn thế, nhưng nàng nội tâm cũng giống vậy rõ ràng, mình phụ quân trên thân gánh vác lấy rất nặng nề trách nhiệm, mình không thể bởi vì chính mình bản thân tư dục mà làm cho cả thần giới sa vào đến trong nguy hiểm. Cho nên Tô Sảo Nhiên chỉ có thể mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, quay người trở lại hiên viên giới bên trong, lặng lặng chờ bắt đầu nữ nhi hoàn thế. Một bên khác, Lô Hạo tự nhiên là cảm giác được Tô Sảo Nhiên thất lạc cảm xúc. Đồng thời cũng biết mình nữ nhi sẽ tại trăm năm về sau hẳn thế, nhưng là, ta có không thể không đột phá lý do, không chỉ là thần giới, toàn bộ hư vô chốn hỗn độn đều tại trong nguy hiểm, ta phải mau chóng đột phá đến đại thiên đế, sau đó kết hợp với toàn bộ hư vô chốn hỗn độn, đột phá đến chí tôn thiên đế chi cảnh, nếu không, toàn bộ thế giới đều sẽ sa vào đến nguy hiểm to lớn bên trong. Đồ Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, thầm nghĩ, nếu là một cái cấm kỵ chi chủ, còn không còn như Ngô Hạo khẩn trương như vậy ngưng trọng, đời trước của hắn chuyển thế cũng không phải là bởi vì cấm kỵ chi chủ, mà là bởi vì ngoại lai uy hiếp, tại cấm kỵ chi chủ phía sau kinh khủng tồn tại. Mình kiếp trước chính là bởi vì tiếp xúc đến Cấm Kỵ Chi Chủ phía sau tổ đại, bất đắc dĩ mới chuyển thế tìm kiếm đối đầu cơ hội. Mà mình cũng biết đến, đợi cho Cấm Kỵ Chi Chủ đột phá đến Chí Tôn Tiên Đế ngày, chính là đối phương xâm lấn Hỗn Độn hư vô chi địa thời điểm, mình nhất định phải đuổi tại Cấm Kỵ Chi Chủ trước đó đột phá đến Chí Tôn Tiên Đế chi cảnh. Thiên giới bên trong. Cuối cùng, cuối cùng đột phá đến Tiên Tôn cảnh. Nô Hồ mở to mắt, khóe mày che giấu ánh mắt chứa sâu vẻ kích động. Tại lắng đọng thời gian khá dài như vậy, Nô Hồ cuối cùng có thể từ Thiên Vương cảnh nhất cử đột phá đến Tiên Tôn chi cảnh, chỉ là cũng là bình thường, dù sao có một bên Ngưu Ngọc cho mình chỉ điểm. Lại thêm trong cơ thể có thiên tôn cảnh thiên hồ đại năng truyền thừa, đột phá đến thiên tôn cảnh cũng là không phải chuyện kỳ quái. Cho nên, ngươi bây giờ muốn đi báo thủ sao? Ngô Ngọc có chút kích động, mở miệng hỏi. Nghe vậy, nô hồ trầm tư một phen sau, mới ngẩng đầu lên nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiên hồ nhất tộc tộc địa phương hướng, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy khó mà che giấu chiến ý, là thời điểm nên báo thủ. Một giây sau, theo nô hồ một bước rơi xuống, thân hình tựa như cùng như chớp giật hướng thiên hồ nhất tộc phương hướng tiến đến. Một bên khác thiên hồ nhất tộc bên trong, đang tu luyện, tựa hồ xung kích trời thánh chi cảnh Tô trưởng nguyên lại là đã nhận ra cái gì. Mở to mắt, lông mày không khỏi nhíu một cái, cổ này cảm giác bất an đến cùng là từ đâu mà đến? Hẳn là, là Ngô Hồ kia phản đồ muốn trở về bảo thủ. Hiện nay Tô Trường Nguyên chính là thiên tôn đỉnh phong đại năng, tự nhiên là biết cường giả cảm giác sẽ không tới đến vô duyên vô cớ, cho nên 1 giây sau Tô Trường Nguyên liền phân phó xuống dưới, toàn tộc đề phòng, đề phòng Ngô Hồ bảo thủ, dù sao Ngô Hồ trong tay còn có Cửu Hồ Châu, lại thêm Tô đạo giấc trước khi vẫn lạc đã từng nói Ngô Hồ có thể động dụng tiểu Hồ Châu lực lượng. Mặc dù Tô Trường Nguyên cũng không tin tưởng, nhưng cũng biết không thể không đề phòng. Thế nhưng là ngay tại Tô Trường Nguyên mệnh lệnh phân phó đi xuống một giây sau, một luồng khí tức vô cùng cường đại liền bao phủ toàn bộ thiên hồ nhất tộc, đồng thời tùy theo mà đến còn có một đường hét to âm thanh, "Tô Thánh, Tô Trường Nguyên cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Nghe được đạo thanh âm này trong ngay mắt, Tô Trường Nguyên biểu lộ liền không khỏi khó nhìn lên, chỉ vì hắn đã hiểu cái này chính là Lô Hồ thanh âm, từ khí tức đến xem, Lô Hồ đã đột phá đến Tiên Tôn chi cảnh. Hừ, chỉ là khó khăn lắm đột phá Tiên Tôn chi cảnh liền tới khiêu chiến ta thiên hồ nhất tộc, đơn giản chính là muốn chết. Tô Trường Nguyên vô cùng phẫn nộ, thân hình thoát một cái liền từ lớn như vậy động thiên phúc địa bên trong rời đi xuất hiện ở Ngô Hồ trước mặt. Mà tại Tô Trường Nguyên về sau, Thiên Hồ nhất tộc Thiên Tôn cảnh các trưởng lão cũng đều nhao nhao đến hiện trường, nhìn xem trước mặt Ngô Hồ, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Dù sao bọn họ cũng đều biết Ngô Hồ như phản Thiên Hồ nhất tộc Nguyên Do, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là xoán suất điểm này thời điểm, dù sao tương đối với Thiên Tôn sơ kỳ Ngô Hồ, bọn hắn càng khinh hướng với lắng động tại Thiên Tôn đỉnh phong nhiều năm Tô Trường Nguyên. Nhìn xem trước mặt Ngô Hồ, Tô Trường Nguyên cười lạnh nói, lớn mật phản đồ, chúng ta còn không có đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa, nếu là trước thời, liền thế ngoan ngoãn đem tiểu Hồ Châu cho chúng ta còn trở về. Sau đó tự sát, để tránh rơi trên tay chúng ta còn muốn tiếp nhận một phen trả thù. Nghe vậy, nô hổ cũng không có đáp lại, mà là nhìn về phía Tô Trưởng Nguyên ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói, "Tô đạo giáp trưởng lão là chết tại trong tay của ngươi đúng không? Ngươi thế nhưng lại dùng cái gì tội danh xuống tay với hắn?" Nghe được nô hổ, Tô Trưởng Nguyên đầu tiên là sửng sợ, sau đó mới nhớ tới Tô đạo giáp, không khỏi cười lạnh nói, "Còn có thể là cái gì tội danh, đã dám bao che ngươi, như vậy chính là tội chết một đầu." Thì ra là thế, thiên hồ nhất tộc bên trong đều là không phải là không phân ra hỏa, đã như vậy, như vậy liền không cần thiết nói với các ngươi cái gì đạo lý. Ngô Hồ tự lẩm bẩm, chợt một giây sau trực tiếp tế ra Cửu Hồ Châu. Mà khi nhìn đến Ngô Hồ tế ra Cửu Hồ Châu, Tô Trường Nguyên bọn người ngồi không yên, nhất là Tô Trường Nguyên, khi nhìn đến Ngô Hồ tế ra Cửu Hồ Châu trong mắt, hắn liền biết được, Ngô Hồ hẳn là có thể động dụng Cửu Hồ Châu lực lượng, mà hắn hiện tại có khả năng làm, chính là lợi dụng hắn tộc trưởng thân phận, làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, mài chết Ngô Hồ. Nói không chừng còn có thể từ Ngô Hồ trên thân hiệu giỡn đến Cửu Hồ Châu ảo diệu, từ đó đột phá đến trời thánh chi cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Trường Nguyên không chút do dự, ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Nghe được Tô Trường Nguyên mệnh lệnh, ở đây thiên hồ các trưởng lão cũng không hề nhúc nhích, dù sao khi nhìn đến Ngô Hồ tế gia Cựu Hồ Châu về sau, bọn hắn cũng hiểu biết lúc trước Tô đạo giấc cũng không hề nói dối, cho nên, bọn hắn muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là Tô Trường Nguyên cũng có thể đánh bại Ngô Hồ, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Nhưng nếu Tô Trường Nguyên cũng không phải là Ngô Hồ đối thủ, bọn hắn cũng coi là mất bỏ mới lo làm chuồng, không còn như bị Ngô Hồ chuyện sau thanh toán. Chương 767, Đẳng cấp áp chế. Chương 767, Đẳng cấp áp chế, 1 2 Nhìn đứng ở tại chỗ chưa từng động đậy các trưởng lão, Tô Trưởng Nguyên biểu lộ vô cùng có coi, hiển nhiên hắn cũng biết các trưởng lão ý đồ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải so đo cái này thời điểm, Tô Trưởng Nguyên nhìn về phía Lô Hồ nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy, liền cho ta ngoan ngoãn lên đường đi." Theo Tô Trưởng Nguyên dứt lời dưới trong mấy mắt, nhất thời Tô Trưởng Nguyên cùng Lô Hồ liền từ một đám tiên hồ trưởng lão trước mặt biến mất không thấy. Tộc trưởng đây là đem Lô Hồ kéo vào đến lĩnh vực của hắn bên trong rồi. Một vị tiên tôn hậu kỳ trưởng lão, biểu lộ ngưng trọng không thôi, mở miệng nói, "Hẳn là, dù sao nếu là ở bên ngoài đánh, Lô Hồ cho dù là dầu gì, Có cựu hội châu gia chỉ hẳn là cũng có thể từ tộc trưởng trong tay đào thoát rơi. Tại trong lĩnh vực, trừ phi đánh chết tộc trưởng, nếu không tuyệt đối không có khả năng đạo đậu. Một vị Khắc Thiên Tôn trưởng lão mở miệng nói, còn lại trưởng lão thì là biểu lộ nghiêm trọng, không khỏi tối đầu xuống. Tô trưởng Nguyên Cường Đại cũng không phải là bọn hắn có khả năng sẽ ngang, cho dù là muốn nhìn trộm Tô trưởng Nguyên trong lĩnh vực chiến đấu cũng làm không được, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Ngô Hồ có thể thủ thắng, dù sao Ngô Hồ thủ thắng, đối với bọn hắn tới nói cũng không tệ nạn, thậm chí toàn bộ Thiên Hồ nhất tộc nói không chừng còn có thể Ngô Hồ dẫn đầu xuống dưới khôi phục thượng cổ vinh quang. Nhưng nếu là Tô Trường Nguyên thủ thắng, nhiều lắm là cũng chỉ là hơi trách phạt một phen bọn hắn mà thôi, dù sao bọn hắn là Thiên Hồ nhất tộc trụ cột vững vàng, cũng không phải là Tô đạo giáp loại này Thiên Hoàng Định Phong có khả năng sẽ ngang. Chỉ là liền tại bọn hắn đứng ở một bên quan chiến thời điểm, lại là không có lưu ý đến chỗ tối thiên sứ nhất tộc Cám Tử đã đem tin tức cho truyền về tộc địa bên trong. Không bao lâu tiên đạo ngọc liền nhận được tin tức, biểu lộ ngưng trọng không thôi, đối trước mặt tộc trưởng liền mở miệng nói, "Tộc trưởng, chúng ta hẳn là xuất thủ, dù sao hiện tại chính là ra tay thời điểm, nếu là Ngô Hồ có thể thủ thắng, đối với chúng ta ngày sau cùng Thiên Hồ nhất tộc quan hệ nhất định có trợ giúp cực lớn." Thiên sứ tộc trưởng Thiên Vô Biên biểu lộ một trận chấm tứ, một hồi lâu về sau mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo Ngọc mợ miệng nói: "Đã như vậy, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý, nhớ kỹ, tranh thủ đối với chúng ta Thiên sứ nhất tộc lợi ích lớn nhất." Nghe được đem chuyện này giao cho mình, Thiên Đạo Ngọc ánh mắt sáng lên, gật đầu liền đồng ý: "Đã tạ tộc trưởng, ta tất nhiên sẽ đem chuyện này thuận lợi hoàn thành." Rất nhanh, Thiên Đạo Ngọc liền dẫn 10 vị Thiên Tôn hậu kỳ đại năng, cùng 3 vị Tiên Tôn đỉnh phong đại năng hướng phía Thiên Hầu nhất tộc phương hướng tiến đến, như thế số lượng đại năng, đối với toàn bộ Thiên sứ nhất tộc tới nói đều coi là gần như non nửa nội tình. Nhưng Thiên Đạo Ngọc lại là không chút do dự nghi. Dù sao dựa theo hắn đối với Ngô Hồ hiểu rõ, biết Ngô Hồ cũng không phải là loại kia hạng người lỗ mãng, đã dám tiến về Thiên Hồ nhất tộc báo thủ, như vậy chắc hẳn hẳn là có xung đột năm chắc, nói không chừng còn cần không lên mình đâu. Nơi xa, trời vô biên nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài một hơi, mặc dù hắn luôn cảm giác Thiên Đạo Ngọc cách làm có chút không ổn, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu lại là loang toang có một loại cảm giác, Thiên Đạo Ngọc cử động lần này sẽ mang dẫn bọn hắn thiên sứ nhất tộc gây trên một cái hoàn toàn mới cầu thang. Tô Trường Nguyên trong lĩnh vực, Ngô Hồ nhìn xem không gian chung quanh, biểu lộ không có quá đại biến hóa. Dù sao nàng biết Ngô Ngọc ngay tại bên ngoài nhìn xem đâu, nếu là mình không địch lại Tô Trường Nguyên, đoán chừng Ngô Ngọc sẽ ra tay đem mình cấp cứu xuống tới. Mà Tô Trường Nguyên lại là không có dự liệu được điểm này, nhìn về phía Ngô Hồ cười lạnh nói, ngươi lại lo một mình liền dám trở về báo thủ, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng đây không phải ngươi có thể sống lý do, cho nên, đi chết đi." Dứt lời, một giây sau Tô Trường Nguyên liền từ Ngô Hồ trước mặt biến mất không thấy gì nữa, hiện thân lần nữa thời điểm đã đi tới Ngô Hồ phía sau, trong tay lợi trảo vạch phá không gian, hướng phía Ngô Hồ đầu lâu vung đi. Nhưng ngay tại trạm tới ngô hồ trong ngáy mắt, cũng là bị Cửu Hồ Châu cho tự động hộ chủ cho ngăn lại. Mà Cửu Hồ Châu lại đem Tô Trường Nguyên ngăn cản xuống dưới về sau, lại bạo phát đi ra một cỗ cường đại lực lượng đem Tô Trường Nguyên cho đánh bay ra ngoài đợi cho Tô Trường Nguyên dừng lại thời điểm, ngô hồ quay người nhìn về phía hắn, biểu hiện trên mặt không khỏi mang theo một cỗ cười lạnh. Ai chết hai sống còn chưa nhất định đâu, Tô Trường Nguyên, hôm đó ngươi dám can đảm nhằm vào ta, muốn đem ta hiến cho Tô Thánh, làm hại ta chỉ có thể trật vật trốn đi, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi thanh toán. Cửu Hồ Châu, giúp ta Theo Ngô Hồ rút lời dưới trong ngáy mắt, Cửu Hồ Châu liền trực tiếp không có vào đến Ngô Hồ trong cơ thể, một giây sau, liền trực tiếp đem Ngô Hồ tu vi từ Thiên Tôn sơ kỳ một đường rút đến Thiên Tôn đỉnh phong chi cảnh. Thấy cảnh này Tô Trường Nguyên con ngươi không khỏi co rú lại, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Hồ có thể điều động Cửu Hồ Châu lực lượng đến tận đây. Cái này khiến Tô Trường Nguyên nội tâm càng thêm kiên định xóa đi Ngô Hồ quyết tâm, dù sao nếu là tùy ý Ngô Hồ tiếp tục, mình tộc trưởng chi vị khó giữ được là một chuyện, nói không chừng còn muốn bị Ngô Hồ cho thanh toán xóa đi, cho nên mình muốn trước ra tay vì mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Trường Nguyên vung tay lên, nhất thời vô số thiên binh Thiên giới đại năng sử dụng binh khí, xuất hiện tại Tô Trường Nguyên phía sau. Theo Tô Trường Nguyên một ý niệm, được về ra vô số thiên binh hướng phía Ngô Hồ đánh tới, mỗi một kiện thiên binh uy lực đều vô cùng cường đại, đủ để nhẹ nhõm đánh giết bất luận một vị nào tiên tôn hậu kỳ phía dưới tồn tại. Mà Ngô Hồ nhìn xem một màn này biểu lộ cũng ngưng trọng không thôi, dù sao nàng cũng không có cái gì binh khí, trong tay duy nhất đem ra được cũng liền một kiện Cửu Hồ châu. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm rơi vào đến Ngô Hồ trong góc. "Kiếm binh khí này chính là chủ nhân tặng cho ta, ngươi lấy trước đi dùng đi." Một giây sau, Thiên Đế Trung liền xuất hiện ở Ngô Hồ trước mặt, nhìn xem trước mặt Thiên Đế Trung, Ngô Hồ mở miệng nói: Cảm ơn. Dứt lời, nô hồ liền trực tiếp nắm lên Thiên Đế Trùng, rót vào lực lượng trong đáy mắt, một cú cường đại lực lượng từ Thiên Đế Trùng bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp đem tới gần trước mặt nàng Thiên binh toàn bộ đều cho trấn ngã. Mà thấy cảnh này, Tô Trường Nguyên khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ. Thế nào có thể, ta những binh khí này thấp nhất đều là thất phẩm thiên binh, không có cái gì là không thể nào, chịu chết đi, Tô Trường Nguyên. Nô hồ biểu lộ bình thản, trong tay Thiên Đế Trùng một trận biến hóa, biến thành một đầu trường tiên, theo nô hồ hất lên, một giây sau liền trực tiếp đem Tô Trường Nguyên chói trở lại. Việc đã đến nước này, Tô Trường Nguyên cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Tộc trưởng cầu xin tha thứ, ta nguyện ý giao ra tộc trưởng chi vị, mong rằng tộc trưởng nể tình ta tu vi tương đại, đối với thiên hồ nhất tộc làm ra qua không nhỏ cống hiến dâng lên tha ta muôn mạng, ta nguyện đối với giới chủ lậpệ, vĩnh viễn không phản bội tộc trưởng ngài. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Trễ, lên đường đi. Lôi hổ không nhúc nhích chút nào, theo có chút dùng sức, nhất thời thiên đế chung liền trực tiếp đem Tô trưởng Nguyên Triệt để giám sát. Tô trưởng Nguyên, tu